Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio hôm nay thì mình sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang ngâm trí hoại, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay. Sau khi quỷ u hóa, tay phải hứa thanh trong suốt nhưng bên trong lại có 5 giọt máu, hợp thành một hình hũ giác Cho dù quỷ u hóa cũng không thể ẩn được 5 giọt máu này, có thể thấy được sự phi phạm của 5 giọt máu. Mà trong tế đàn, thời khắc tay hứa thanh trộp tới, từ huyền thượng thanh đang chấn động mạnh, tự hành bay lên không, hướng về chỗ hứa thanh. Nhưng vào lúc này, năm cố quan tài từ xung quanh đột nhiên rung động, mỗi cố tản ra khí thức khuyết mạch hoàng ra, giao hòa với ngọn lửa, hóa thành bàn tay màu vàng. Hùng hăng một chảo về phía từ huyền thượng thanh đăng. Đồng thời còn có từng trận xít cào không giống tiếng người truyền ra từ trong quan tài, nắp quan tài cũng đang rung động giống như sắp bị sốc lên. Mặt khác, lực lượng hòa diễm nơi đây trong nháy mắt cũng bộc phát kịch liệt hơn. Nhiệt độ kinh khủng cùng với khí thức thần linh đủ để trấn áp linh hồn, khiến cho cánh tay phải quỷ u hóa của hứa thanh lập tức bị thiêu đốt. Mà dưới điệt nhiệt độ cao như thế, đại huyền thiên giáp cùng với thân thể thần linh căn bản là khó có thể chịu đựng. Trong khoảnh khắc thấy tay của hắn sắp trở thành trò bụi. Duy chỉ có thần quyền trong cơ thể còn có thể kiên trì lâu hơn chút, nhưng lại không cách nào thay đổi quá trình vỡ vụt lúc này Mắt thấy tay của hắn sắp vỡ vụt như thiêu thân lao vào lửa, nhưng hứa thanh vẫn không dừng lại, cũng không hề chậm lại chút nào. năm giọt máu tươi trong cánh tay hắn bị tàn phá được kích phát ra. Trong ngọn lửa thiêu đốt, 5 giọt máu tươi bay nhanh về năm cỗ quan tài trên tế đàn. Một cụ huyết mạch hoàng gia càng thêm tinh thuần, chấn động càng thêm cổ xưa bộc phát trong năm giọt máu ấy, tạo thành sự chấn áp huyết mạch. Bàn tay màu vàng được tạo thành từ khí tức của quan tài trong chớp mắt này cũng không thể ngăn cản, bị năm giọt mó tươi xuyên thống trong nháy mắt tiếp theo rơi vào cả 5 cỗ quan tài. Ngay sau đó 5 cỗ quan tài đột nhiên ngừng rung động, tiếng gào thét bên trong cũng lập tức biến mất, yên tĩnh lại. Đồng thời bàn tay màu vàng cũng cứng đờ giữa không trung. Về phần cánh tay hứa thanh, lúc này đã bị phá hủy hơn phân nửa, đã bắt được tử huyền thượng thanh đang bay tới. Đột nhiên được hứa thanh kéo ra ngoài, rốt cục chiếc đèn đã bay ra khỏi khe hở. Khoảng cách chiếc đèn rời khỏi tế đàn, 5 cổ quan tài chấn động trở lại. Tiếng gầm gừ cũng giống như thế, sự không cam lòng bấp lên mãnh điệt đến cực điểm. Nhưng, giờ phút này, năm giọt máu tươi lại lấp lánh, tiếp tục chấn áp. Cùng một thời gian, cánh tay hứa thanh cũng trở thành cho bụi, nhưng nháy mắt đó, tay trái nâng lên bắt lấy được đèn mang ra, thân thể hắn cấp tốc rút lui. Mọi chuyện nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ lúc hứa thanh nhảy vào trong ngọn lửa, đến bây giờ lại bay lui lại, đều phát sinh ra trong chớp mắt. Cuối cùng tiểu ảnh không cách nào chống đỡ, nhanh chóng ảm đạm và tan vỡ hóa thành vô số tàn ảnh tứ tán. Mà thần đăng cũng đã đến cực hạn của bản thân, khô héo hơn phân nửa. Vì vậy lực dẫn tiêu tán, hỏa diễm từ trạng thái nghiêng xuống lập tức khôi phục. Mà tiếng gào thét càng thêm cuồng bạo từ trong năm cổ quan tài truyền ra. Thậm chí bản thân năm cổ quan tài Cũng bởi vì sự kịch liệt đó xuất hiện khe hở Một đường chấn động khổng lồ Lan tràn khắp tế đàn Mất chức đèn ở trung tâm Chẳng khác gì mất đi tiên dẫn dung nhập Mà vào lúc này khí tức thần linh cuồng bạo Đã không thể trung hòa Vì thế nghi thức tự nhiên Sẽ có sự phản phệ Uy áp kinh khủng Càng phát ra mãnh điệt trong ngọn lửa Một bàn này thập nhất hoàng tử nhìn mà cười to Quân thân phải chầm mặt Vì lão thay giám kia hét lên thê lương. Mà giờ phút này hứa thanh bất chấp mọi thứ, thân ảnh hắn lao nhanh, đã thu được tử huyền thượng thanh đăng tràn nhập khe nứt lại, đồng thời cánh tay phải vừa mất đi cũng bởi vì đặc thù thân thể của thần linh đang dài ra trong từng trận đau đớn do máu thịt xé rách. Mặc dù cảm giác suy yếu khó tránh khỏi, nhưng cuối cùng trong lòng hứa thanh cũng thở vào nhẹ nhõm. Trong đầu hiện lên phương pháp lấy đèn mà tử huyền và bản thân đã thảo luận từ mấy tháng trước. Cái lúc 7 ngày 7 đêm ở Thượng Đinh Phủ Phương pháp này Tử Huyền đưa ra Trao đổi cùng Hứa Thanh và hoàn thiện Cảm ứng với Tử Huyền về trước đèn chất chuẩn xác Nhất là mấy năm qua khi Hứa Thanh rời khỏi Hoàng Đô Tử Huyền nhìn như bế quan Nhưng thực tế nàng dùng rất nhiều bí pháp Để thu thêm càng nhiều tin tức năm giọt máu tươi Chính là bổn nguyên tri huyết của Tử Huyền Cũng đặc biệt chuẩn bị cho 5 cố quan tài Dùng máu này Có thể chấn áp quan tài Trong thời gian ngắn Như thế có thể giúp cho quá trình lấy đèn thuận lợi hơn chút. Đồng thời bọn họ còn thương nghị các trình tự khác, chỉ có điều hòa diễm thanh thần đã khiến quá nhiều phương pháp mất đi tác dụng, cho nên hứa thanh chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Chẳng qua giờ phút này, sau khi lấy được từ huyền thượng thanh đăng trong lòng hứa thanh mang theo là bản năng dâng lên một ít cảm giác kỳ lạ. Nhìn như mạo hiểm đánh cược nhưng quá trình này dường như quá thật lợi. Hứa thanh nheo mắt, thu hồi tiểu ảnh và thần đăng, tiếp tục lui về sau. Mà giờ khắp này, trong lúc hứa thanh lui sau, trên tế đàn đã không còn chiếc đèn, tiếng gầm cư nổi lên ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt quan tài sụp đổ, nổ tung. Nhưng không đợi thi hài văng ra, ngọn lửa màu vàng vần quanh tế đàn đã mạnh mẽ cuốn ngược, cắn trả xuất hiện. Nhật độ cao trong nháy mắt bộc phát nổ vang, quét ngang hết thảy mọi thứ bên trong. Nằm cổ quan tài đứng mũi chịu sao dưới sự cắn trả của thần hỏa, ngay đập tức biến thành cho bụi. Thi hài trong đó cũng giống như vậy, ngay cả bản thân tế đàn cũng là như thế. Tất cả mọi thứ đều bị ngọn đửa màu vàng phản phệ hóa thành bụi bặm Mà ngọn đửa màu vàng vào giờ phút này đã không còn nhiên điệp đốt nữa, dần dần tiêu tán, dập tắt. Giờ phút này khí tức thành thần vốn đã tràn nhập bát phương cũng tán đi. Thiên địa khôi phục như thường, nghi thức nhân hoàng thành thần bị cắt ngang, do đó thất bại. Tiếng cười của thập nhất hoàng tử vang vọng ẩn chứa cảm giác vui sướng cực kỳ mãnh điệt, sau đó nhìn về nhân hoàng. Mà giờ khắc này, quần thần của nhân tộc trong và ngoài cổ hoàng tinh, trong lòng mỗi người đều phức tạp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều thở vào nhẹ nhóm, chỉ là nỗi lo lắng tương lai lại không thể nhịn được mà không ngừng nảy sinh trong lòng. Nhưng chấp mắt tiếp theo, tiếng cười của thập nhất hoàng tử đột nhiên nưng lại. Một cỗ cảm giác bất an dâng lên trong lòng của gã. Bởi vì gã không nhìn thấy một chút gợn sóng nào trên mặt nhân hoàng. Giờ phút này trên người nhân hoàng còn hơn nửa xích sắt chưa dứt gãy. Sau khi chứng kiến nghi thức thành thần của mình thất bại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Thập nhất hoàng tử càng thêm bất an, vừa định mở miệng. Nhưng đúng lúc này, Cho bụi hình thành do thần hỏa đốt cháy trên tế đàn và thi hài lại lao thẳng đến nhân hoàng, chớp mắt đã đến trước mặt nhân hoàng. Dưới một hấp của nhân hoàng, những cho bụi dung chuyển đều bị hút vào trong miệng, bị gã nuốt xuống. Bầu trời nổ vang, mặt đất dung chuyển. Vào giờ khắc này, cổ hoàng tinh cũng lay động. Khí vận bốc lên, kịch liệt đến cực điểm. Một vũ khí tức thành thần mãnh điệt hơn vô số so với trước. Trong một cái chớp mắt ấy Từ trạng thái tiêu tán lại bộc phát Chỉ có điều lần bùng nổ này Đồng nguồn không còn là tế đàn đã trở thành cho bụi kia nữa Mà là cả cổ hoàng tinh Cổ hoàng tinh đang thiêu đốt So với trước đó thì nồng đậm hơn nhiều Thậm chí hỏa diễm màu vàng Cũng không thể so sánh Lấy cổ hoàng tinh làm hạch tâm Oanh oanh thiêu đốt Toàn bộ hoàng đô đều chấn động Toàn bộ hoàng đô đại vực đều đang dung chuyển Thực sự là Nghi thức thành thần lại xuất hiện lần nữa mà lần này quá mức kinh khủng. Những điều ấy khiến cho tất cả quần thần trong và ngoài cổ hoàng tinh đều bị biến hóa trong lòng, khiến cho tâm thần mọi người sôi trào lớn. Nhất là Trấn Viêm Vương đang giao chiến cùng với vị lão thai giám. Trước đó hai vị này một mực chém chết sinh tử. Giờ phút này trong tiếng nổ vang thì mỗi người rút lui. Trấn Viêm Vương đi tới bên cạnh thập nhất hoàng tử, sắc mặt như thường. Còn lão thai giám thì trở lại chỗ nhân hoàng, đứng sau lưng nhân hoàng cung kính mở miệng. Chúc mừng bệ ạ, bước đầu tiên của nghi thức thành thần cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Lời này vừa ra, bát phương thất thanh. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu lời nói và hành động lúc trước của Lão Thái Giám cố gắng ngăn cản hứa thanh. Hiển nhiên chỉ là một luồng tuồng kịch mà thôi. mấu chốt của vờ kịch này chính là nghi thức thành thần trên tế đàn bị hứa thanh diệt đi. Mà bây giờ toàn bộ cổ hoàng tinh bộng phát đã thể hiện rõ ràng việc tế đàn ngũ giác vỡ vụn. Chẳng những là trong kế hoạch của nhân hoàng Đồng thời còn là một bộ phận Của nghi thức thành thần chân chính Hứa thanh nheo mắt lại Lúc trước hắn ra tay mặc dù nhìn như mạo hiểm Nhưng trên thực tế Vẫn có cảm giác việc này quá thuận lợi Bây giờ xem ra Cảm giác không hề sai Nhưng điều này không ảnh hưởng đến quyết định của hắn Chuyện nơi này hắn không muốn tham dự nữa Cũng không bình phán Cầm lại tử huyền thượng thanh đăng Với hứa thanh là đủ rồi Mục đích đã thành Hứa thanh đuôi về sau một chút Dứt khoát khoanh chân ngồi xuống Mà chỗ nhân hoàng Xích sát trên người vẫn tiếp tục đứt cãi Từ trên gương mặt của gã Vẫn không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào Bình tĩnh nhìn thập nhất hoàng tử sắc mặt đại biến Nhàn nhạt mở miệng Còn gì nữa không Sắc mặt thập nhất hoàng tử trắng bệnh Nhìn tất cả những thứ này Trong mắt gã lộ vẻ âm trầm Trấn viêm vương bên cạnh khàn khàn mở miệng Ninh Trường không cần béo lộ như thế Việc này vốn nằm trong phạm vi chúng ta dự liệu Thậm nhất hoàng tử nghe vậy Tất cả dị thường trên mặt trong nháy mắt đều biến mất Nụ cười mở ra Tuy là trong dự liệu Nhưng ta vẫn rất hy vọng không xuất hiện tình huống thế này Dù sao cũng là nhân hoàng Ta cố ý giao động cảm xúc Thì thế nào Mà từ đầu đến cuối cả đều bình tĩnh Rất không thú vị Nhưng bây giờ ta không cần phải sốc nổi cảm xúc nữa Thậm nhất hoàng tử nói với vẻ tiếc núi, cúi đầu nhìn về phía nhân hoàng. Phụ hoàng, ngài muốn xem chuẩn bị của ta. Vậy thì cứ xem tiếp. Vừa dứt lời, Ninh Sương bỗng nhiên giơ tay vỗ đen chán một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Đồng thời phất tay, 11 bình nhỏ trống xuất hiện. Từng bình vỡ vụn, bên trong rõ ràng đều là máu tươi. Phối hợp với một ngụm của ngã phun ra tổng cộng 12 đoàn. Trong trước mắt xuất hiện, Chấn động từ huyết mạch hoàng gia trong 12 đoàn máu phóng lên trời. Những đoàn máu này vừa hiện, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng với thập hoàng tử ở biên giới thiên đàn đều biến sắc. Bọn họ cảm nhận được máu tươi của chính mình ở trong những đoàn máu đó. Không chỉ có bọn họ, giờ khắc này những hoàng tử hoàng nữ không tiến vào cổ hoàng tinh cũng có cảm ứng tương tự. Đây là máu của những huynh đệ tỉ muội mà ta thu thập được những năm gần đây, bao gồm cả của chính ta. Thẩm nhất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Hôm nay dùng máu con nối dõi của nhân hoàng, mở rộng vòng xoáy khí vận, tránh đại trận của nhân tộc, vòng qua giới hạn cổ hoàng tinh, hình thành cửa nối liền thiền địa. Thẩm nhất hoàng tử hai tay bấm quyết rồi vung tay đen. Lập tức toàn bộ 12 đoàn máu bay lên không trung, tạo thành một vòng xoáy huyết sắc thật lớn giữa không trung cổ hoàng tinh. Trong tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, Bên trong vòng xoáy đột nhiên tràn ra lực lượng dẫn dắt giống như đà thông một cây thông đạo. Lập tức có khí thức khủng bố bên trong thông đạo hàng lâm. Bên trong đại lục vọng cổ, thôn thiên tộc không tính là tộc mạnh, chỉ có thể nói là tộc quần tầng thứ hai. So sánh cùng tộc mạnh tầng thứ nhất, nội tình thôn thiên tộc kém, vận khí cũng kém, càng không có thần linh. Cho nên muốn cho tộc quần trở thành hùng mạnh của đại lục vọng cổ, bọn họ cần cố gắng nhiều hơn, trả giá đại giới càng nhiều hơn. Mà thôn thiên đại vực cách hoàng đô đại vực của nhân tộc rất xa xôi. Lộ trình qua lại coi như là tu sĩ quy hư phi hành hơn 10 năm. Cho nên giữa hai tộc không có bất cứ chiến tranh gì. Nhưng bọn họ không cam lòng như vậy. Nhất là giới hùng tài đại lực của thôn thiên hoàng thế hệ này, tộc bọn họ đã đạt tới đỉnh phong trong lịch sử. Thậm chí thôn thiên hoàng càng không biết lấy phương thức gì đột phá giới hạn hoàn thần. đã trở thành chúa tể thứ nhất của tộc này từ thời đại huyền u cổ hoàng đến giờ. Thực lực như vậy khiến cho thôn Thiên tộc nổi lên giá tâm. Bọn họ cần thôn phệ tộc quần thích hợp để gia tăng nội tình cùng với khí vận bản thân, từ đó lấy được tư cách tế tự thần linh, tiến tới gần nắm giữ khả năng có thể trở thành tộc quần mạnh. Nhân tộc đã từng là tộc mạnh, đối với thôn Thiên tộc là mục tiêu hoàn mỹ nhất. Giống sao nếu bàn về nội tình Đây tất nhiên là nhân tộc đầy đủ Khí vận càng là như vậy Chỉ là mặc dù nhân tộc Không còn là tộc mạnh Nhưng có sự tồn tại của chấp kiếm đại đế Cũng có thể trấn nhiếp bát phương Mặc kệ nhân hoàng các thời kỳ Đều là chúa tẻ Đồng dạng cũng có thể khiến cho đám đạo trích Thu hồi lòng tham Vì vậy muốn săn bắn nhân tộc Trong phán đoán của thôn thiên hoàng Phải che giấu mục đích Cần chú ý cẩn thận Càng cần chờ đợi cơ hội Nhiều năm trước Cơ hội thích hợp đã tới. Chỉ là vẫn chưa quá thích hợp, thẳng đến ngày hôm nay, gã đang đợi hứa hẹn. Bây giờ bên ngoài hoàng cung thôn thiên tộc, trên quảng trường cực lớn có bốn tôn thân ảnh mênh mông đang đứng. Bốn tôn thân ảnh đều có độ cao trăm trượng, khuôn mặt khác biệt cùng nhân tộc, chỉ có một mắt và lại mọc ở mi tâm. Làn da thanh hắc thô ráp đồng dạng ẩn chứa sức mạnh kinh người. Bọn họ khoác chiến giáp đứng ở nơi đó, khí thế khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vằn. Từng bờ vai và đỉnh tàu, trong ngoài thân thể, đều thình tình tồn tại ít nhất 7 thế giới. Hai vị nhiều nhất càng là 9 thế giới. Bốn vị này đều là tu sĩ quản thân cao cấp. Bọn họ là bốn vị thiên vương mạnh nhất trong thôn thiên tộc, thuộc về lực lượng đỉnh phong quý giá nhất của thôn thiên tộc. Giờ phút này trên quảng trường, từng người bọn họ đều trầm mặt không nói. Ngắm nhìn thân ảnh đang càng thêm minh mông đứng phía trước hoàng cung. Đó là hoàng của bọn họ. Thân ảnh này lớn nhàn khí thế toàn thân như cầu vồng mát ra khí tức như thần linh trấn chính. Gã đứng nơi đó ngẩng đầu nhìn màn trời, giống như đang lắng nghe. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến một lát sau, bầu trời nổ vang, từng đạo tia chớp huyết sắc đỏ qua, tạo thành một cái phù cực lớn bao trùm vạn dặm màn trời. Trong lúc Ph phù Văn lậplò huyết sắc lan tràn cuối cùng hóa thành một đạo vòng xoáy cực lớn âm âm chuyển động từng trận lực lượng dẫn dắt tràn ra từ bên trong bao phủ hoàng cung thôn Thiên tộc nhưng bốn vị thiên Vương trên Quảng trường vẫn không lúc nhích như trước cho đến khi trong vô số tia chốc huyết sắc có một đạo sấm sét màu bạc vạch phá về phía chân trời thẳng đến thân ảnh ngàn chợ chui vào mi tâm sau đó thôn Thiên Hoàng của thôn thiên tộc mới thở ra một hơi. Một hơi thở phá vỡ hư vô, toái diệt một phiến hư không. Bọn họ đồng ý. Trừ vị, vì tương lai tộc quần, mời các vị đến nhân tộc một chuyến. Thôn thiên Hoàng bình tĩnh mở miệng. Bốn vị thôn thiên vương trên quảng trường lập tức bốc lên chiến ý. Không ai nói chuyện. Riêng phần mình nhoáng một cái hóa thành bốn đạo cầu vòng dường như có thể xé rách thiên địa. Bay thẳng đến trước vòng xoáy huyết sắc trên trời cao Rất nhanh Bốn thân ảnh đã tan biến hòa vào vòng xoáy Lúc chấn động truyền tống khuếch tán thiên địa Thôn thiên hoàng vẫn nhìn qua màn trời huyết sắc như trước Nhẹ dọc thì thào Chỉ cần bọn họ cấp cho đầy đủ hứa hẹn Cho dù lần này phải trở thành một thanh đao Cũng phải đâm đầu vào đó Nhưng Có thể tiếp nhận Dẫu sao hứa hẹn này Là bọn họ Thôn Thiên Hoàng nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn tới phía màn trời như trước, giống như có thể xuyên thấu mây mù, nhìn xa hơn, xa hơn. Cùng lúc đó tại Hoàng Đô Đại vực Nhân Tộc, trên cổ Hoàng Tinh, theo 12 đoàn máu trước mặt thập nhất hoàng tử bay trên không, vòng xoáy huyết sắc cấp tốc chuyển động trên màn trời, thanh thế to lớn, đồng thời khí thức dị tộc cũng bộc phát ra từ bên trong. Tất cả mọi người đều không biết khí thức này, mà sự kinh khủng và cường hãn ẩn chứa trong đó cũng đồng dạng khiến cho tâm thần của tất cả bọn họ nhao nhao chấn động. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh trăm trượng mặc giáp xông ra từ bên trong vòng xoáy. Theo tiếng nổ vang vọng, thân ảnh ấy trực tiếp tan vỡ thiên địa, xuất hiện trên cổ hoàng tinh. Một khắc phủ xuống, càn khôn rung động lắc lư, khí vận nhân tộc cũng bốc lên kịch điện. Mà... Trong lúc con mắt ở mi tâm của người khổng lồ trăm trượng đảo qua bát phương, gã nhe răng cười, tiếng nổ mạnh bên trong vòng xoáy huyết sắc lại xuất hiện, đạo thứ hai, thứ ba, rồi đến đạo thứ tư, đồng thời hàng lâm. Đều là trăm trượng, mặc thêm áo giáp, khí tức hung thần kinh thiên động địa. Bọn họ chính là tứ đại thiên vương của thôn thiên tộc. Vô số âm thanh hít sâu khó có thể kiềm chế vang lên bên ngoài cổ hoàng tinh. Đây là bộ tộc nào? Quản thần chủ giới. Coi như là mọi người trong cổ hoàng tinh cũng bốc lên trợn sóng, dù là nhân hoàng đang thành thần. Nhưng mà, sau khi dị tộc đến, những cái khác đều không trọng yếu. Từng đào khí thức âm ấm, ấm bộc phát, khóa chặt kẻ đến. Ánh mắt của lão Thái giám sau lưng nhân hoàng lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Mà bây giờ, giọng nói của thấp thích hoàng tử cũng đã vàng vọng. Người đến tuân theo ước định, chém giết nhân hoàng. Bốn vị thiên vương của thôn thiên tộc nghe vậy không trần chờ chút nào, trước khi tới đây bọn họ đã có quyết tâm. Giờ phút này riêng phần mình vận hành tu vi, khí lực động trời động đất bước đến chỗ nhân hoàng, đang bị xích sắt bổ chặt. Mà sắc mặt của lão Thái giám vẫn âm trầm, nhanh chóng muốn lao ra ngăn cản. Đồng thời không ít thiên vương bên cạnh hứa thanh cũng đều phóng lên trời, nháy mắt tiếp theo nổ vang âm thanh vang vọng khắp nơi trên màn trời của Hoàng Tinh. Trong khoảng thời gian ngắn bầu trời mơ hồ, trong đó hung hiểm kịch liệt và lại những thiên vương giao thủ khiến hư vô hỗn loạn, trong thời gian bị đánh nát khiến cho cổ hoàng tinh bấp lên khí tức, thành thần cũng đều xuất hiện gợn sóng. Sắc mặt hứa thanh nâng trọng, chuyện đến bây giờ đã không phải vấn đề nội bộ bên trong nhân tộc nữa, mà là dị tộc xâm lấn. Ngay sau đó bầu trời nổ vang, thập nhất hoàng tử nhìn qua nhân hoàng thần sắc rõ ràng vẫn còn bình tĩnh, Lấy ra một vật cười Phụ hoàng Có lẽ ngươi nhận ra quả thự quang chi dương này Hẳn cũng biết nó nằm ở chỗ ta Vật cả cầm trong tay Chính là quả thự quang chi dương Bị mất trộm năm đó Ta rất muốn biết Ngươi biết rõ thự quang chi dương Là do ta cầm đi Như vậy hôm nay Sẽ có chuẩn bị gì đối với vật này Trong mắt thập nhất Hoàng tử lé đến một tia tàn nhẫn vung tay Bỗng nhiên ném thự quang chi dương Về chỗ sâu trong cổ hoàng tinh Thự Quang Tri Dương lập tức tràn ra ánh sáng trói mắt mãnh điệt, như là một mặt trời ấm ấm bạo phát. Hầu như ngay khi thập nhất hoàng tử lấy ra Thự Quang Tri Dương, Hứa Thanh đã cấp tốc rút lui, càng dơ tay lấy ra đế thi. Mặc dù nhị Ngưu không có ở đây, cần cả hai người cùng ra tay mới có thể điều khiển đế thi. Một mình Hứa Thanh có có thể dung chuyển, nhưng dung nhập vào thông để phòng hộ thì tự nhiên cũng được. Còn việc lần này, thật ra Hứa Thanh không hề báo cho nhị Ngưu biết. Hắn biết rõ việc này liên quan đến nhân hoàng, liên quan đến tử thanh thái tử, nước trong đó quá sâu. Còn có một việc, tính cách của hắn sẽ lựa chọn một mình đối mặt. Mà việc đối mặt với thự quang chi dương bộc phát thế nào, hứa thanh đã có kinh nghiệm. Hắn cũng nhìn ra chút mảnh mối. Mặc dù thự quang chi dương cùng mặt trời viễn cổ của hắn có cùng nguyên lý, nhưng phần chi tiết không giống nhau. Chuẩn xác mà nói khỏa mặt trời viễn cổ trước kia của hắn là phối hợp mặt trời với máu thịt xích mẫu hỗn hợp mà thành. Nguyên lý là dựa vào nội bộ không ổn định do đó va chạm tạo thành uy thế kinh khủng. Mà thự quang chi dương của nhân tộc không phải như vậy. Nó là một cố sức mạnh ổn định tuy nói không thể sản xuất nhiều nhưng vẫn có thể tự động hình thành trong hệ thống nhân tộc. Cũng chỉ có như thế mới có thể coi như là vực bảo của bộ tộc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết Là đầy đủ tài điệu Cho nên một quả thự quang trí dương Bộc phát Tạo thành ánh sáng trói mắt Làm cho người ta cảm giác không phải hoảng sợ Mà là do mặt trời mới mọc Như là ánh bình minh đầu tiên Xé rách đêm tối Trong nháy mắt thiêu đốt thế giới âm u Lăng không dựng lên Mang quang minh đến cho thiên địa trấn áp toàn bộ bóng tối Chỉ là sau khi nó được thập nhất hoàng tử nắm giữ Bên định nghĩa bóng tối đã trở thành nhân tộc Đã là cổ hoàng tinh Vì vậy trong nhánh mắt tiếp theo, theo vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ như gió bão và sóng giữ mênh mông khuếch tán về bát phương, toàn bộ cổ hoàng tinh chấn động mãnh điệt. dường như thực sự có một mặt trời đang bay lên bên trong cổ hoàng tinh. Thậm chí muốn thay thế cả cổ hoàng tinh trở thành mặt trời chân chính bên trong vọng cổ. Mà với khoảng cách gần như vậy, nghi thức thành thần của nhân hoàng trong cổ hoàng tinh cũng đều lay động kịch điệt. Chấn động kinh khủng và khí thức hủy diệt trong một chớp mắt đã hóa thành tận thế, phủ xuống thế gian. Bên trong cổ hoàng tinh, phần lớn tu sĩ nhân tộc biến sắc, nguy cơ sinh tử ấm ấm bộng phát bên trong tâm thần, cảm giác khoảng sợ mãnh liệt tràn nhập thể xác và tinh thần. Duy chỉ có bốn vị thiên vương của thôn thiên tộc giao chiến, cùng với những thiên vương nhân tộc giữa không trung, ánh mắt bọn họ không hề có bất kỳ biến hóa nào. Từ khi bước vào vòng xoáy huyết sắc, rồi một khắc hàng lâm nhân tộc Thật ra đấy lòng bọn họ đã biết rõ sứ mạng của mình. Vì tộc quần, vì lời hứa hẹn kia, bọn họ hiểu rõ bản thân có sứ mạng là một thanh đao đâm vào nhân tộc. Mà sứ mạng của thanh đao ngoại trừ chém giết, còn có thể tự hủy. Cho nên sau khi đưa lại bố trí phục sinh bên trong tộc quần, bọn họ đã làm xong chuẩn bị tự bạo. Đối với bọn họ, thư quang chi dương bộc phát là tín hiệu. Vì vậy bốn vị thiên vương... Của thôn thiên tộc nhìn nhau sau đó trong mắt đều lộ ra quyết đoán Trong cơ thể từng người không chút do dự tràn ra khí tức hủy diệt Một quả thự quang chi dương cộng thêm bốn vị thiên phương tự bạo Dùng điều này hóa thành thanh đao chân chính Một cái chớp mắt toàn bộ cổ hoàng tinh rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có Sinh tử chỉ trong nháy mắt Nội tâm của nhân tộc ở Hoàng Đô bên ngoài cổ hoàng tinh cũng đều cuộn trào ngập trời Trong nháy mắt tâm thần toàn bộ tu sĩ dâng lên gợn sóng vạn trượng. Trận pháp nhân tộc càng lập lè mãnh điện, ý đồ trấn áp. Nhưng không ích gì. Trừ phi là có lực lượng càng cường đại hơn, có thể bỏ qua thự quang chi dương. Nếu không, trận tế tổ long trọng tiến hành đến giờ sẽ được vẽ đên là một dấu chấm tròn. Đối với nhân tộc mà nói, kết cục như vậy chính là tận thế. Cho nên mọi người bản năng nhìn về phía pho tượng chấp kiếm đại đế. Tự hồ bây giờ chỉ có một kiếm cuối cùng của chấp kiếm đại đế mới có thể hóa giải tất cả. Chỉ có thể giải quyết toàn bộ. Chỉ tiếc đại đế trầm mặt. Hứa thanh than nhẹ chỉ là cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy chuyện hôm nay tồn tại gợn sóng. Bởi vì tử thanh thái tử chưa xuất hiện. Bởi vì từ đầu đến cuối nhân hoàng đều rất bình tĩnh. Mà khí thức hủy diệt bên trong cổ hoàng tinh đã vô cùng kinh khủng. Nhưng, ngay lúc đó, nhân hoàng hành động. Gã mặt không cảm xúc dơ tay bình tĩnh. Theo động tác dơ tay, khóa sắt trên người trong chốc lát đứt gái thêm không ít. mà tay phải dơ lên hơi trùi xuống dưới. Trong tích tắc, một bàn tay khổng lồ thay thế màn trời cổ hoàng tinh bao phủ đại địa cổ hoàng tinh xuất hiện ngay trên cổ hoàng tinh. Trong thời gian ngắn phong bạo giấy đen, càn khôn biến sắc, cảm giác mênh mông phủ xuống, che đậy bầu trời, đồng thời cũng tràn ra khí tức kinh khủng, siêu việt hoàn toàn, chấn động bát phương. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái xuống dưới. Hư vô vỡ vụn, thiên điện nổ vang. Bốn vị thiên vương của thôn thiên tộc đang tự bạo thân thể đều run lên bẩn bật. Một tố sức mạnh để cho bọn họ run sợ phủ xuống, trực tiếp bao phủ xuống bốn người, hình thành đè ép bất khả tư nghị. Trong lúc bọn họ kêu rên, cường ngạnh trấn áp khí tức tự bảo bọn họ tản ra về cơ thể. Càng giới lực lượng mạnh mẽ, bốn vị thiên vương phun ra máu tươi, thân thể run dày đồng thời bị chấn áp đè xuống đại địa. Đại địa nổ vang, thân thể bị ghim dưới đó không cách nào vùng vẫy. Dù là đại thế giới bọn họ cũng là như vậy, dưới lực lượng tuyệt đối tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa. Không chỉ bọn họ như thế, trong ngay mắt tiếp theo, Thự quang chi dương đang bộc phát đồng dạng cũng chấn động, toàn bộ ánh sáng cùng nhiệt độ đang tràn ra trực tiếp bị cuốn ngược lại, bị cưỡng chế đẩy trở về, cho đến khi trở thành một quả thự quang chi dương. Duy chỉ có là bên trong tràn nhập vết trạng, từ ổn định biến thành không ổn định, sau đó tan biến khỏi chỗ cũ. Lúc xuất hiện là ở giữa không trung, trong tay nhân hoàng còn có một nửa khóa sắt buộc chặt trên người. Bầu trời yên tĩnh Hiên địa tĩnh mịch vô số ánh mắt lập tức theo bản năng hội tụ tới trên người nhân hoàng trong ánh mắt có hoảng sợ có ngốc trệ có không cách nào tin kèm hoảng loạnân Ho hoàng là chúa thể duy nhất của nhân tộc bây giờ tất cả mọi người nơi đây tất nhiên đều biết như vậy chỉ là nhân hoàng kế vị hơn 3.000 năm nhưng chưa bao giờ ra tay thế nên hiểu biết của mọi người đối với chiến lược của chúa tể chỉ đơn giản dừng lại trên miêu tả trong sách cổ Dẫu sao hầu như toàn bộ tu sĩ nơi đây, cả đời cũng chưa từng gặp qua vị chúa tẻ thứ hai. Hơn nữa, còn có thần linh tồn tại. Vì vậy cảnh giới chúa tẻ khiến bản năng người ta có phần coi thường. Cho đến bây giờ, chúa tẻ... Đây là lực lượng của chúa tẻ. Trước mắt chúa tẻ uẩn thần như con sâu cái kiến. Chúa tẻ đã như vậy, vậy thần linh chẳng phải. Ân thanh hít sâu vang đến bát vương. Trong mắt hứa thanh độ xa khoang mang âm u, ngóng nhìn nhân hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nhân hoàng ra tay. Mặc dù xa xa không bằng lý tự hóa, nhưng đúng là chiến được chúa tẻ. Hứa thanh thì thào. Mà giờ khắc này sắc mặt của nhân hoàng vẫn bình tĩnh trước song như một. Nắm tự quang chi dương, chú ý đến tập nhất hoàng tử vẻ mặt âm trầm. Tiểu thâm nhất, còn gì nữa không? Nhân hoàng nhan nhạt mở miệng. Gã có hay không ta không biết Nhưng ta có Một giọng nói âm lãnh bỗng truyền ra từ biên giới thiên đàn sau lưng nhân hoàng Trong sốc lát Từng ánh mắt nhao nhao chú ý đến trên thân người mở miệng Trong ánh mắt ẩn chứa phần lớn là ngoài ý muốn Bởi vì người nói chuyện không phải thập nhất hoàng tử Mà là thập hoàng tử đứng chung một chỗ với đại hoàng tử Cùng ngũ hoàng tử và tứ hoàng tử Thập hoàng tử đột nhiên gia nhập vào trước tế tổ Lúc trước, gá vẫn luôn lộ ra biểu cảm hoảng sợ, giống như không cách nào tin tất cả mọi chuyện phát sinh ở đây. Nhưng bây giờ nét mặt của gã bình tĩnh trước đó chưa từng có, trong lúc nói ánh mắt cùng tiếp xúc với nhân hoàng, quay đầu. Nhân hoàng không thấy gì ngoài ý muốn. Người vẫn quyết định đánh một trận cùng bổn hoàng sao, người vốn có thể lựa chọn những lựa chọn khác. Thập hoàng tử chầm mặt sau hai hơi thở nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Đột nhiên ngươi cho ta gia nhập tế tổ, chẳng phải cũng vì muốn ta bước ra đánh một trận cùng ngươi sao. Ta thật sự có lựa chọn khác, nhưng hứa hẹn bọn họ cấp cho, để cho ta không còn lựa chọn. Nếu như thế, vậy nguyện theo họ, mà thăm dò chiến lược của ngươi. Thập hoàng tử nói xong thân thể mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo gã vẻ mặt nhăn nhó, một cỗ khí tức kinh thiên động địa ẩm ẩm bộc phát trên người gã. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần khí thức Quấy nhiễu phong vân khiến cho cổ hoàng tinh nổ vang bên ngoài đồng sản cũng như vậy giới khí thức này quy hư run dày quẩn thân thấy áp lực bởi vì đó chính là khí thức chúa tè tương xứng cùng với lực lượng của nhân hoàng biểu hiện cho vừa rồi sau mấy hơi thở biểu cảm củath tậpp hoàng tử cũng bình an gương mặt cải biến thay đổi thành bộ dáng mi tâm một mảnh làn da màu tím Giống như lúc cùng bốn vị thôn thiên tộc xuất hiện lúc trước Nhân hoàng Thập hoàng tử chậm rãi mở miệng Thôn thiên hoàng Nhân hoàng bình tĩnh Hai cổ khí tức chúa tể va chạm trên bầu trời Xé sách hư không Dung chuyển tàn khôn Tình hình hết sức căng thẳng Nhưng vào lúc này Trong mắt thập hoàng tử bỗng nhiên lộ ra Quang mang âm u Giơ tay lấy ra một bình nhỏ màu bạc Phụ hoàng trận chiến của người cùng thôn thiên hoàng Thậm nhất tặng thêm chút cho người Nghĩ sẽ càng thêm hoàn mỹ Sau khi người kế vị Mặc dù không có xuất thủ Nhưng lúc trước kế vị đã có qua nhiều lần Chiến đấu sinh tử cùng với dị tộc Mà những năm qua ta hao phí vô số đại giới Trăm cây ngàng đắng cuối cùng sưu tập được Một giọt máu tươi của phụ hoàng Dùng giọt máu này hình thành mệnh chớ Thậm nhất hoàng tử nói xong Bóp chặt bình bạc trong tay Bình bạc vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ Trong đó lộ ra một giọt máu tươi Giọt máu vừa ra khí tức huyết mạch hoàng gia nhân tộc nồng nặc dựng đen bốc lên nhập trời. Sau khi mọi người cảm ứng sắc mặt đều biến đổi, đó đúng là máu của nhân hoàng. Mà bình bạc bị phá toái thành từng mảnh bây giờ lại không rơi lạ tả mà vườn quanh bốn phía máu tươi. Cấp tốc chuyển động, huyện hóa ra từng con dòi bọ màu bạc, phát ra âm thanh thê đương, nhảy vào bên trong máu tươi. Điên cuồng thôn phệ sau đó biến ảo thành một con ngô công dữ tận Một hơi nuốt dòi bọ vào tiếp theo đuôi cùng ngô công ngáng một quá ấy đã trở thành khô lâu âm u lại mở miệng rộng nuốt ngô công sau đó khi khô lâu tan vỡ bên trong chui ra một tiểu nhân màu đen hoàn toàn tràn ra khí tức thần linhnh phun ra một mảnh xương màu đen về phía khô lâu tan vỡ sương mù bao phủ khôâu tiếp theo toàn thân tiểu nhân thiêu đốt cũng cắm đầu chui vào trong nháy mắt tiếp theo Khói đen kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một giọt máu tươi, màu đen. Trên máu tươi truyền ra một loại mục nát tanh tử vô cùng mãnh điệt. Càng có thể mơ hồ thấy được bên trong máu tươi màu đen tồn tại một đảo thân ảnh mơ hồ, nhìn qua bộ dáng chính là nhân hoàng. Bên trong hình thành nồng đậm cảm giác nguyền rùa. Đây không phải nguyên rủa đơn giản. Hai mắt hứa thanh ngưng lại, nhìn ra đây là một loại thần chớ rất kinh khủng. Thập nhất hoàng tử nở nụ cười, nhìn quan nhân hoàng nhẹ giọng mở miệng. Phụ hoàng, ta có hai phần lễ vật muốn đưa cho ngươi. Đây là thứ nhất, nếu như ngươi có thể chống đỡ, sẽ thấy được phần lễ vật sau cùng của ta. Nhưng ta nghĩ dưới thần chớ lại đối mặt với thôn thiên hoàng cùng cảnh giới, sinh cơ của phụ hoàng đại nhân cũng không còn nhiều lắm. Thập nhất nói xong tay phải ấm ấm bấm niệm pháp quyết. Chỉ một ngón tay về giọt máu tươi màu đen Giọt máu tươi màu đen lập tức thiêu đốt Ngay sau đó thân ảnh nhân hoàng bên trong giọt máu bắt đầu lập tức vạn vẹo Còn có âm thanh thống khổ cùng với thê đương vang vọng bên trong Cuối cùng hóa thành một tuyến vận mệnh Lập tức bay về phía chỗ nhân hoàng bị khóa sắt buộc chặt Tiếp tục dung nhập vào người nhân hoàng Nhưng trong nháy mắt tiếp theo tuyến vận mệnh đó rõ ràng lại bay ra từ mi tâm nhân hoàng, dường như không tìm được mục tiêu. Sau đó lại tìm kiếm giữa không trung một phen, bay thẳng đến chỗ sâu cổ hoàng tinh, nguyện rũa thành công. Toàn bộ tu sĩ trông thấy một màn này, một cái chớp mắt nội tâm tất cả đều nhấc lên sóng gió to gió lớn. Hứa thanh cũng dứng sờ, tâm thần nổ vang, bởi vì một cái suy đoán không thể tưởng tượng. Vượt qua nhận thức, hầu như không thể nào nghĩ ra, Bản năng xuất hiện trong lòng mọi người Biểu cảm của thẩm nhất hoàng tử Càng là triệt để đại biến Mặc dù lúc trước rất nhiều biểu cảm của gã Đều là cố ý Nhưng một cái chớp mắt này là chân thật vô cùng Gã như bị thiên lội oanh kích Thân thể run dày bản năng Lui ra sau vài bước trong mắt lộ ra vẻ không tin Thậm chí có một loại cảm giác hoang đường Nội tâm như gió bão gào thét người, người người đứng ngay ở đó Nhưng nguyên rồi Là tập trung vào vận bệnh Làm sao có thể đi về phía khác Chẳng lẽ người có phương pháp gì Người có thể cải biến tuyến vận bệnh Hay là không thể nào Nhưng cuối cùng gá vẫn không thể tin được Suy đoán hoang đường trong lòng mình Mà nhân hoàng từ đầu đến cuối Không nhìn thập nhất hoàng tử Bây giờ nhìn qua thôn tiên hoàng đang ngưng trọng nhàn nhạt, nhạt mở miệng Tinh khí của tiểu hài tử có hơi quá Để người chê cười rồi Nhưng mà trò khô hài hôm nay Cũng nên kết thúc Nếu như bọn họ để ngươi đến dò xét chiến lực chân chính của bọn hoàng. Như vậy cho ngươi nhìn cho bọn họ là được. Nhân hoàng bình tĩnh, từng sợi khóa sát khí vận quanh thân trên người gã đứt cãi. Một sợi đứt cãi khí tức lại tăng vọt vài lần. Trong chớp mắt thiên điện nổ vang, gió lớn thổi tới, một cụ y áp vô cùng kinh khủng dựng lên trên người của gã. Từ khi bọn hoàng thành đạo đến nay chưa từng ra tay trước mặt người, hôm nay thôn thiên đạo hữu ngươi hãy nhìn cho rõ. ta chỉ giơ tay một lần. Sau khi nói xong câu này, một sợi khóa sắt cuối cùng trên người nhân hoàng cũng bỗng nhiên đứt cháy. Một luồng khí tức càng thêm mênh mông so với trước kia từ trên người nhân hoàng phóng lên tận trời. Giờ khắc này cổ hoàng tinh vang động, hoàng đô chấn động, đại vực rung động. Nhân hoàng giơ tay tương tự như trước đó trấn áp Quang Trí Dương, nhưng lần này bàn tay hiện ra không phải trên màn trời cổ hoàng tinh, mà là ngoài cổ hoàng tinh. Bầu trời hoàng đô nhân tộc lập tức đen nhánh. Một bàn tay to lớn không nhìn thấy điểm quấy bao trùm màn trời lấy khí thế mênh mông khó có thể hình dung hạ xuống. Hư vô tan vỡ, sụp đổ, bầu trời vụn thanh tưng màng, đại địa run dày, núi đớn bị nghiền ép. Có thể nói là một tay che trời. Thần linh bất hóa cũng chỉ như vậy. Bàn tay lấy tốc độ bất cả tư nghị và vô cùng áp bách xuống thế gian, một khắc đã đáp trên tổ hoàng tinh. Một hơi trộp cả cổ hoàng tinh vào bàn tay. Dưới một bóp cổ hoàng tinh nổ vang, tất cả mọi người trong đó đều có loại cảm giác trời rung đất chuyển. Vẻ mặt thôn thiên hoàng càng là hiện ra hoảng sợ. Đối phương hô hấp dồn dập sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra không cách nào tin, thân thể trọt lui lại trên mặt xuất hiện mơ hồ, giống như là muốn rời khỏi nơi đây. Càng có dấu hiệu truyền tống hiện ra. Vậy mà, Gã án lập tức muốn bỏ chạy, nhưng hiển nhiên đã chậm. Bàn tay Minh Bồng xuyên thấu qua cổ Hoàng Tinh, không có thương tổn bất luận người nào, chỉ như quét năng tiên điện tới trước mặt thôn Thiên Hoàng. Chấm tiễn nơi một đoạn. Một đạo thân ảnh hư ảo bị mạnh mẽ đánh bay ra từ cơ thể thập hoàng tử, hóa thành bộ dáng thôn Thiên hoàng, không ngừng tan vỡ rồi không ngừng hình thành, lại không ngừng cuốn ngược lại. Cứ tuần hoàn như thế, cuối cùng sau khi liên tục hỏng mất ít nhất ngàn lần, Hồn ảnh thôn thiên hoàng càng là toái diệt. Hôm nay diệt phân hồn người, trong vòng nửa tháng nếu không đưa vực bảo của tộc ngươi tới, chấm sẽ xé rách hư vô, đích thân tới tộc của người. Nhân hoàng mở miệng, khí vách ngập trời. Nhân tộc lặng ngắt như tờ, tâm thần tất cả mọi người đều lâm trong khoảng trống trước đó chưa từng có. Bọn họ biết nhân hoàng mạnh, nhưng mạnh đến trình độ có thể trấn áp chúa tể khác cũng có phần khiến người ta hoảng sợ và khó tin. Và lại dạng chấn áp như thế Chính là hoàn toàn nhiền ép Lúc này trái tim hứa thanh cũng đang rung động Hắn đã từng gặp qua chúa tể khác Lý tự hóa chính là chúa tẻ Chúa tẻ cũng chia cấp độ Sơ, trung hậu cùng với đỉnh phong Chiến lực nhất định có khoảng cách cực lớn Ta cảm giác bàn tay nọ hình như cũng không kém bao nhiêu So với lý tự hóa lúc trước Chẳng lẽ nhân hoàng là chúa tể đỉnh phong Hứa thanh thì thảo trong lòng một cảm giác không chân thật mãnh liệt nổi lên trong lòng. Theo nhận thức của hắn, bây giờ, trong đại lục vọng cổ, cảnh giới chúa tể cần huyết mạch cùng với vận khí mới có một tia cơ hội tấn cấp. Nhưng cũng chỉ là sơ kỳ. Về phần đỉnh phong, dưới sự chú ý của những tộc mạnh trong đại lục vọng cổ, gần như là không thể tồn tại. Cho nên trong quá trình ba vị thần của viêm nguyệt huyền thiên tộc tấn thăng, sau khi xuất hiện một vị chúa tể đỉnh phong vệ đạo, các tộc trong vọng cổ đều xuất hiện gợn sóng cực lớn Sau việc đó điều tra vẫn luôn được tiến hành, mặc kệ là Tộc Mạnh hay là Thần Linh Các Phương đều muốn biết được vị Chúa tại Đỉnh Phong có thể che đậy toàn bộ toàn chi rốt cục là ai. Bởi vì bên trong hệ thống tu sĩ, Chúa tại bây giờ đều rất thưa thớt, nếu đến Đỉnh Phong, như vậy Thần Linh Các Phương nhất định không cho phép. Chẳng lẽ... Hứa Thanh mạnh mẽ nhìn về phía Nhân Hoàng, mà giờ khắc này Nhân Hoàng đứng trên không trung bước xuống cuối cùng đứng ở trên thiên đàn. Cũng chính là vị trí tế tổ lúc trước Sau đó quay người nhìn thập nhất hoàng tử hồn thất phách lạc Giống như lúc ban đầu Tiểu thập nhất Còn gì nữa không Hôm nay nhân hoàng đã nói ra những lời đó mấy lần Mỗi lần đều khiến cho tâm tình của thập nhất hoàng tử Trầm xuống vài phần Cho đến bây giờ gã không cách nào khống chế Rơi xuống vực sâu vạn trượng Giở phút này sắc mặt của gã trắng bạch theo bản năng lui lại phía sau mấy bước, thân thể run dày, trong mắt hiện ra mờ mịt, càng không có cách nào tin. Nhân hoàng thì vẫn bình tĩnh thông song như trước, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù thập nhất hoàng tử ra tay thế nào, tung ra bất cứ át chủ bài hay đòn sát thủ gì, dường như đối với Nhân hoàng, tất cả chỉ là một trận trò khôi hài. Cho nên Nhân hoàng từ lúc bắt đầu đã không sai người trấn áp thật nhất hoàng tử, mặc kệ đối phương náo loạn. Hiển nhiên trong lòng nhân Ho hoàng tất cả chẳng qua chỉ là hài tử trong nhá phát trận trước mặt trưởng mối mà thôi nếu như ra trưởng không thèm để ý vậy thì não đi khóc một hồi oán khí cũng hết lúc đó vẫn là hài tử ngoan nếu như ra trưởng không vui như vậy hài tử sẽ không tránh được phải ăn một trận đau khổ bị ra gia trưởng giáo huấn một ven sau khi giáo huấn hài tử biết sợ vẫn là bé ngoan về phần hài tử gọi kẻ thù bên ngoài đến cũng không có gì vốn là câu cá Mà kệ câu được bao nhiêu, cứ một cái đánh tát tiếp là được. Thái độ như vậy, ánh mắt như thế tạo thành một tố tuyệt vọng để cho thập nhất hoàng tử hít thở không thông. Gã cảm thấy hô hấp không thông, ngực rối loạn vô cùng, lòng kiên định ban đầu cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn Một loại cảm giác vô lực không cách nào hình dung không khỏi sinh sôi trong lòng ngực, quét sạch toàn thân, cuối cùng hóa thành một mụn máu tươi phun ra trong miệng. Dạo lại như thế, người người có thể là chốt tệ đỉnh phong. Tại sao Nguyễn Dũa mất đi hiệu lực? Thậm nhất hoàng tử thất hồn lạc phách, hai mắt tràn nhập tơ máu, thân thể càng lúc càng run dày kịch điệt. Trước mặt đối phương toàn bộ chuẩn bị của gã đều không ý nghĩa. Dị tộc mà gã không tiếc đại giới mời hợp tác cùng, lại bị đối phương một trường tiêu diệt. Hàng loạt vật phẩm của gã, từ oán đồ cho đến máu huyết miền rùa, toàn bộ đều thành món đồ chơi. Nhân hoàng vẫn đứng đó, như là một tòa núi chống đỡ thiên địa. Giá không đổ, như vậy thiên địa nhân tộc cũng sẽ không đổ. Loại cảm giác đó vô cùng mãnh điệt không chỉ hiện ra trong lòng Thập Nhất hoàng tử, mà còn ở trong nội tâm Bách Tính hoàng đô cùng với tộc quần bốn phía. Nhưng Thập Nhất vẫn không cam lòng. Hai mắt của gã đỏ thẫm nhìn trăm chằm Nhân hoàng, dưới ánh mắt bình tĩnh của Nhân hoàng, trái tim của gã không những có ngọn lửa đang thiếu đốt, Cuối cùng hỏa diễm oanh một cái bộc phát toàn thân, tràn nhập trong đầu. Tay phải mạnh mẽ nâng lên, vung về phía trước. Một tấm họa quyển cổ xưa lập tức lăng không hiện ra trước mặt gã. Bên trong họa quyển vẽ một nữ tử. Nữ tử mặc váy dài màu lam đơn giản, rất là thanh địch. Trên tóc cũng không có vật trang trí. Tướng Mạo thanh tú, gương mặt toát ra vẻ cơ linh, khẽ nhách miệng, vừa tươi cười vừa lộ ra một chút vui đùa. Nếu nhìn từ tướng Mạo, nàng không phải tuyệt mỹ. Quá nhiều người đẹp mắt hơn nàng, nhưng đây là một nữ nhân rất có cá tính. Trong mắt như có ánh sáng, có thể xuyên thấu qua bức họa cảm nhận được tính cách hoạt bát của nàng. Chính là bức tranh vẽ miêu tả mẫu thân ruột của thập nhất hoàng tử cùng ninh viêm treo ở phủ đẻ ninh viêm. Không biết bức tranh này được vẽ từ ai? Rất là sinh động. Thậm chí đồ vật phản chiếu trong mắt cũng đều được miêu tả. Tuy có chút mơ hồ nhìn không rõ, nhưng nếu phóng to nhìn ra, trong con mắt hình như... Chiếu ra một tòa tế đàn Nhìn qua họa quyển Đấy lòng hứa thanh than nhẹ Hắn nhớ tới bộ ráng thú thít nỉ non của ninh viêm trước họa quyển hôm ấy Bây giờ thấy lại họa quyển Trong lòng hứa thanh có chút cảm khái Đồng thời cũng chú ý đến con mắt trong họa quyển Đường nét trên tế đàn lờ mờ phản chiếu trong đó Khiến hắn có chút quen thuộc Trong nháy mắt tiếp theo Con ngươi hứa thanh cò rút Trong đó là một tề tòa tế đàn ngũ rác Hình như cực kỳ tương tự Tế đàn bị hắn toái diệt lúc trước một bàn này khiến cho tâm thần hứa Th thanhh trấn động huyền chiến thậm nhất hoàng tử gầm nhẹ thần sắc vặn vẹo nhìn nhân hoàng nhân hoàng trầm mặt chuyển ánh mắt khỏi trên người thập nhất hoàng tử nhìn về phía bức vẽ nhìn nữ tử trong chanh ánh mắt gã có một vòng gợn sóng trong mắt nhiều hơn một chút hồi ức huyền chiến đây chính là một phần đế vật sau cùng ta chuẩn bị cho người Giọng nói của thập nhất hoàng tử như là lưỡi đao sắc bén muốn vạch phá thiên địa. Toàn bộ hành vi hôm nay của ta, không tiếc hợp tác cùng với ngoại tộc, không tiếc toàn bộ đại giới, là vì cái gì? Chính là vì báo thù trong bẫu thân. Ta mặc kệ cái gì tộc quần mặc kệ cái gì đại nghĩa, ta không cần cái thân phận hoàng tử này. Ta biết rõ hành vi của ta bị vô số người phỉ ngộ oán hận. Nhưng ta chấp nhận thứ đó. Long trời lở đất cũng tốt, giật sạch tộc quân cũng được. Có quan hệ gì với ta chứ? Thứ từ đầu đến cuối ta chỉ muốn một chuyện đó chính là chém giết gây. Thẩm nhất hoàng tử nói với giọng thê đương, vào thời khắc này cảm giác máu tanh dựng lên nhập trời. Hôm nay ở trong đây, ta Ninh Dương vẫn muốn hỏi một câu, quân thần nhân tộc một câu, Thự Quang Chí Dương, các ngươi đều biết là khái niệm do Kính Vân Nhân Hoàng đưa ra, nhưng vài vạn năm qua thủy chung không được nghiên cứu ra, tiến triển chậm chạp là mâu thân của ta, dựa vào thiên tư tuyệt luân, lấy thân thể phàm tục nghiên cứu hết thảy nguyên lý bên trong, cấu tạo ra nó. Là mẫu thân của ta không tiếc hao phí thọ nguyên sinh cơ vị nhân tộc Là vì nhân hoàng cho các ngươi Sinh ra thự quang trí dương sớm hơn thời hạn ít nhất 3 vạn năm Là mẫu thân của ta tăng mạnh trình độ nghiên cứu của thần linh Với tạo vật phủ lên tới trình độ có thể so với tộc mạnh Là mẫu thân của ta tu bộ đại trận phòng hộ nhân tộc Gia trí đến đỉnh phong phù hộ các người Thế nhưng kết cục của nàng là gì? Kết cục của nàng trở thành chất dinh dưỡng của nhân hoàng Trở thành chất dinh dưỡng để nhân hoàng mà các ngươi nhìn lên thành đạo Huyền chiến, người tư chất bình thường, tế hiến ngoại tộc, ngoại vực miễn đướng thăng lên chúa tể, sau đó phát rồi tham lam tư chất của mẫu thân ta, không để ý đến tình cảm đạo lữ, thôn phệ nàng. Người không xứng làm nhân hoàng, không xứng là phu quân, không xứng là phụ thân. Thầm nhất hoàng tử lạnh nhẽo cười rộ lên, giọng nói truyền khắp bát phương, quần thần trầm mặt. Nhân hoàng nhắm nghiền hai mắt, Hứa thanh mặc dù không có chân chính gặp qua mẫu thân Ninh Viêm, nhưng trong những năm đi đến Hoàng Đô Đại Vực đã nghe nói từ trong miệng của Ninh Viêm. Dù là Ninh Viêm không nói nhiều lắm, nhưng từ vài đôi lời bên trong, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh diễm tuyệt luân của vị nữ tử ấy. Chỉ là theo nàng tử vong, chuyện xưa và tên của vị nữ tử có cảm tình chân thành cùng nhân hoàng cũng đã trở thành cấm kỵ, không có người nhắc. Cuối cùng năm đó xảy ra chuyện gì, trở thành một bí ẩn. Mà trong lúc quần thần trầm mặt, thẩm nhất hoàng tử chợt quỳ bái trước bức vẽ, dùng sức gặp đầu, trong ánh mắt chảy xuống nước mắt, giống như đang cáo biệt. Sau đó dơ tay vạch phá đầu ngón tay, một giọt máu tươi bỗng nhiên bay ra, thẳng đến bức vẽ. Nhân hoàng không có ngăn cản. Mà theo giọt máu tươi dung nhập, trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt mẫu thân thập nhất hoàng tử bên trong họa quyển chậm rãi có một tia thần vận, tản ra chút điểm ánh huỳnh quang. Những ánh sáng đó bay vào họa quyển hội tụ trước mặt thập nhất, tạo thành một đóa hoa như đom đóm. Chỉ là đoá hoa huyện lên có hình dạng héo rũ, giống như đang tàn lụi. Nhìn qua đóa hoa đó, tâm thần thập nhất hoàng tử đang chát, tràn nhập đau khổ, càng có nồng đậm tưởng niệm. Giọng nói và dáng điệu mẫu thân trong trí nhớ không ngừng hiện ra. Đây là đoá hoa bổn mạng của mẫu thân. Mặc dù mẫu thân ta là phàm nhân, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể tu hành. Nhưng nếu bản về tư chất, trong nhân tộc, nàng là đệ nhất. Năm đó, lúc nàng nghiên cứu thự quang Trí dương có cảm ngộ, lấy phương pháp đặc thù dưới tình huống không tu vi, vẫn có thể ngưng tụ ra một đóa hoa bổn mạng. Đồng thời, lại đáy huyết mạch bản thân hình thành bổn mạng hoa, đưa vào người ta cùng ninh viêm. Lúc đó, ta còn không hiểu, sau đó mới hiểu rõ ràng mẫu thân đã biết kết cục của bản thân, cho nên lưu lại đóa hoa này cho hai người huynh đệ chúng ta làm vật hộ thân. Từ trình độ nào đó mà nói, hoa này có thể nói là thự quang chi dương nguyên thủy nhất, cũng có thể nói là căn nguyên của thự quang. Hễ tồn tại nào bị ánh sáng thự quang chiếu sáng sẽ đều trong nhân quả, do đó nó tàn lụi mà vạn vật thịnh. Nếu như nó nở rộ, vạn vật thự quang từng chiếu dọi cũng sẽ tàn lụi. Huyền chiến, đây chính là nguyên nhân ta lấy trộm thự quang chi dương. Mặc dù ngươi đã diệt đi những chấn động tàn vỡ khác, Nhưng thự quang chi Dương mà ngươi cầm trong tay, Ngươi đã bị thự quang chiếu dọi. Và xem ngươi tránh đi sát cục chuyên nhắm vào ngươi như thế nào. Giọng nói của thập nhất vang vọng kinh thiên động địa, Trong nháy mắt đó hoa héo rũ trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, Cánh hoa trong nháy mắt rãn ra, Nhị hoa trong tích tắc lay động. Đó hoa héo rũ bây giờ, Đang nở giữa thiên địa, Dường như là một loại sinh mạch nở rộ Trong thời gian ngắn, thự quang lăng không hiện lên bầu trời, nhiệt độ thiên địa nháy mắt tăng cao, đốt cháy hư vô, khiến cho càn khôn biến sắc, khiến cho gió ngừng mây tĩnh. Dù là trong hoàng đô hay trên cầu sương mù, kể cả bên trong cổ hoàng tinh, một cái chớp mắt này trên thân tất cả mọi người đều xuất hiện điểm sáng. Những điểm sáng này như là nhân quả, đến từ thự quang trí dương ảnh hưởng đến, lắng đọng trong huyết mạch Giờ phút này đồng loạt bay lên không, cuối cùng trong lúc tâm thần mọi người đang chấn động, Những điểm sáng tạo thành đóa hoa Nở rộ bên trong thiên địa Trang điểm cho thế giới Cũng rung chuyển tâm linh mọi người Ánh sáng của nó như là ngôi sao Trên bầu trời phủ xuống nhân gian Hiển lộ sinh mệnh cùng sức mạnh Ở trong nội tâm Mênh mông vô cùng Chính là đợi cho thu tới Sau khi hoa nở bách hoa sát Trong khoảnh khắc cảm giác tàn lụi xuất hiện Từ đại địa chúng sinh vạn vật bầu trời Cuối cùng tất cả hội tụ trên người nhân hoàng Vào thời khắc này Nhân hoàng mở mắt ra Trong mắt lộ ra hồi ức Hoài niệm cùng với phức tạp Cho đến cuối cùng trong miệng của gã Truyền ra tiếng thở dài đầu tiên Sau nhiều năm qua Trong tiếng thở dài gã rơ tay Nhẹ nhàng vẫy một quái đó hoa Đang nở rộ giữa bầu trời Một vẫy vừa ra Một màn để cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng Cho thập nhất hoàng tử chấn động đến cực hạn xuất hiện Đó hoa nở rộ bay tới phía nhân hoàng Rơi trên bàn tay gã Tiếp đó dung nhập vào cơ thể gã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 Mà trong đó kịch ghẹt nhất dĩ nhiên là thập nhất hoàng tử. Cả người gã giống như bị trăm vạn đạo dấm xét oanh kích, thân thể run dày, hô hấp dồn dập, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh lại lập tức đỏ thấm. Không thể nào, việc này làm sao có thể? Đây là bổn mạng hoa của mẫu thân ta, tuyệt đối sẽ không dung nhập trong cơ thể người khác. Chuyện này, chuyện này! Trong một cái chớp mắt, nội tâm hứa thanh đồng rằng dâng lên gần sóng phạt trường. Đáy lòng hiện lên suy đoán, hoàn toàn ở bên ngoài tưởng tượng lúc trước Trong lúc mọi người thở hồn hèn, trong thiên địa yên tĩnh, trong ngọn lửa cổ hoàng tinh, trong khi bát phương áp lực. Ánh mắt nhân hoàng dịch chuyển khỏi lòng bàn tay nhìn về bốn phương, cuối cùng nhìn tới trên người thập nhất hoàng tử. Sau đó gã rơ tay phải nhẹ nhàng đặt vào mi tâm, nhẹ nhàng nhấn. Trong nháy mắt tiếp theo, dung nhan của gã mơ hồ, một tấm da mặt rơi xuống lộ ra chân dung Đó là một nữ tử. Ngụ quan đoan trang tú lệ, khí chất cao nhã lộ ra một cụ khí tức cao quý bẩm sinh, ánh mắt sáng ngời như tinh thần, lué lên tia sáng trí tuệ cùng quyết đoán, dường như có thể thấy rõ nhân tâm, thấu tỏ thế sự. Lông mày của nàng nhu hòa mà kiên định, tựa như dãy núi xa, làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn mà kiên định. dáng người cao ngất như một cây tùng bách đứng ngạo nghẽ, hình như bất kể ở trường hợp nào đều có thể duy trì uy nhiêm của mình. Cứ chỉ nàng thong xong mà ưu nhã, dường như mỗi khắc đều đang viết lại truyền kỳ thuộc về mình. Dung nhan giống như đúc cùng với mẫu thân ninh viêm trong tấm họa quyển, chỉ là nhiều hơn một chút tang thương, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Giờ khắc này, toàn thế chấn động. Đầu thập nhất hoàng tử nổ vang, trong nháy mắt trống rỗng. Mẫu? Mẫu hậu? Tất cả đã có đáp án. Tại sao lấy máu huyết của nhân hoàng nguyên rủa? Mục tiêu của đạo huyền rổ lại không phải nhân hoàng, mà bay tới chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Tại sao bên trong nghĩ thức thành thần lúc trước trên tế đàn ngũ giác lại có quan tài cùng với điện thờ của huyền chiến? Tại sao lúc ấy hứa thanh lấy đèn, khi thi khí bay đen bên trong năm cổ quan tài biến thành bàn tay là 5 ngón tay, chứ không phải bốn ngón tay? Tại sao cách làm của thập nhất hoàng tử đại nghịch bất đạo như thế, nhưng từ đầu đến cuối nhân hoàng lạnh Tùng không ra tay vây gã, cũng chưa từng chấn áp? đâu là một loại thái độ gia trưởng. Tại sao Thập hoàng tử bị thôn Thiên hoàng thân, cuối cùng cũng chỉ là dưới một trường của nhân hoàng, giết chết phần hồn của thôn thiên, mà bản thân Thập hoàng tử lại không tổn thương chút nào. Tất cả và một khắc nhân hoàng tháo mặt nạ xuống đều đã có đáp án, bởi vì nàng không phải huyền chiến. Nàng là đạo lữ của huyền chiến, nàng là mẫu hậu của Thập Nhất hoàng tử cùng Ninh Viêm, thậm chí lấy địa vị năm đó của nàng Nói một tiếng là hoàng hậu của nhân tộc cũng chỉ là kém một đạo sắc phong mà thôi. Một cái chớp mắt, mọi người bên trong cổ hoàng tinh, quần thần ngoài cổ hoàng tinh, thậm chí tu sĩ hoàng đô chú ý nơi đây, nội tâm đều nổ vang, hoảng sợ tột cùng, trong đầu như có sấm sét ẩm ẩm. Thật sự là mức độ chấn động của chuyện này đã vượt xa khỏi tưởng tượng, vượt xa khỏi nhận thức. Mà nó nguyên bản là không thể nào xuất hiện. Bởi vì dù mỗi tiếng nói cử động của nhân hoàng trước kia, hay là cuộc sống hàng ngày đều không có khả năng lọt ra chút sơ họ nào dù thực sự có thể làm được hoàn mỹ nhưng một khắc tế đàn ngũ giác xuất hiện một cái chớp mắt quan tài huyền chiến xuất hiện rõ ràng mọi người lại không có sinh ra nghi ngờ mà bản năng cho rằng quan tài huyền chiến là trống rỗng chuyện này suy nghĩ lại sẽ thấy cực kỳ đáng sợ nhất là năm đạo thi khí bay đến từ trong năm quan tài nhưng vẫn không có người nào lại tại sao suy đoán như vậy Giống như chuyện nhân hoàng không phải huyền chiến, bị lực lượng kinh người nào đó che đậy bên ngoài nhận thức của thế gian. Để cho tất cả mọi người đều thấy thầy không hợp lý xuất hiện trước đó đều tự động có lời giải thích. Cho đến giờ phút này. Tấm khăn che nhận thức mọi người đã bị chính nhân hoàng sốc lên. Chân tướng rõ ràng mà chấn động đưa tới cũng tất nhiên kinh thế hãi tục. Bởi vì có thể im hơi lặng tiếng che đậy và cải biến tất cả nhận thức mọi người, có lẽ thần linh có thể.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 Trong chốc lát, suy nghĩ này không chỉ hiện lên trong đầu hứa thanh, càng là bộc phát trong tâm thần của tất cả mọi người. Về phần vị nữ tử tài ba tuyệt luân năm đó đã trải qua chuyện gì, có khúc chiết như thế nào cùng với huyền chiến? Là huyền chiến thành toàn nàng hay nàng thật sự bị cắn nuốt tử vong rồi lại phục sinh, lấy phương pháp gì thành nhân hoàng? Hay từ đầu đến cuối đều giả chết thay vị nhân hoàng? Việc này không ai biết chân tướng. Đã thành một cái bí ẩn vĩnh Hằng Nhưng trong lúc quần thần nhân tộc hoàng sợ Và trong đầu không ngừng nổ vang Cùng với sợ hãi bất an đối với tương lai Có ba người thần sắc như thường Thứ nhất là thái tẻ một mực trầm Mặc không nói trên cổ hoàng tinh Vị lão nhân này bước ra quỳ xuống với nhân hoàng Tham kiến nhân hoàng Thứ hai là vị lão thái giám uẩn thân cửu giới bên cạnh nhân hoàng Lão cúi đầu tương tự quỳ bái Tham kiến nhân hoàng Thứ ba là một người ngoài dự điệu của mọi người Nhưng suy xét cẩn thận để hợp tình hợp lý Chính là Trấn Viêm Vương Thần sắc của gã thong song Rời khỏi bên người thập nhất hoàng tử Đến trước mặt nhân hoàng Nhìn qua gương mặt nhân hoàng Trong mắt lộ ra tia hồi ức cuối cùng cúi đầu quỳ xuống Tham kiến nhân hoàng Gã thật ra chưa từng phản bội Hết thảy chỉ vì phối hợp mà thôi Bởi vì đây là một bố cục Do vị nữ tử tài tình thay thế huyền chiến Bố trí ra hơn năm trước Khi nàng bắt đầu chuẩn bị Nghi thức thành thần Đã biết rõ loại hành vi này nhất định sẽ có rất nhiều thế lực không yên. Thế cho nên nàng vẫn giấu kín chiến lực của mình. Nàng không thể lộ ra tu vi chúa tẻ đỉnh phong. Dù là ngoại tộc xâm lấn, dù là nhân tộc tràn đầy nguy cơ. Nhưng trừ vi là chân chính đến lúc tộc quần sinh tử. Bạn không mà nói, nếu như nàng lộ ra tu vi chúa tẻ đỉnh phong, như vậy chờ đợi nhân tộc chính là chúng thần phủ xuống. Thần ninh không cho phép tộc nào trong vọng cổ xuất hiện chúa tẻ đỉnh phong. Dù nàng chỉ có thể trong phạm vi nhân tộc thể hiện ra lực lượng đỉnh phong, nếu như bên hóa nhân tộc chỉ là nửa bước đỉnh phong, nhưng vẫn phạm và tối kỵ. Cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Nàng đang đợi, chờ đợi một cái cơ hội để cho chính mình thể hiện chiến lực, cũng có biện pháp nắm được quyền cục diện. Vì vậy nàng không để ý tới hai người huynh đệ ninh viêm, mặc kệ bọn họ ra ngoài, mặc kệ bọn họ xuất hiện oán niệm đối với huyền chiến nhân hoàng, trở thành môi câu thu hút ngoại tộc. Dùng mồi câu này đi câu cá Phải vào một khắc thời cư đã đến Một mẻ hốt còn toàn bộ người thăm dò bị dụ tới Giờ khắc này nàng thành công Mà theo thái đẻ Lão thái giám cùng với chấn viêm vương bái kiến nội tâm quần thần cũng đều suy nghĩ ngản vạn Ánh mắt từng người phức tạp Nhưng cuối cùng vẫn cúi người Cúi đầu xuống Trong lòng hứa thanh tương tự cũng có gió bão nổ vang Một bàn này đúng là suy đoán Sau cùng hiện ra trong đầu hắn Thực sự lúc hiện ra trước mặt cảm giác chấn động vẫn vô cùng mãnh điện. Mà càng làm cho nội tâm của hắn xuất hiện gợn sóng là mẫu thân của ninh viêm lại có chu tu vi chúa tại đỉnh phong. Hứa thanh trầm mặc than nhẹ một tiếng. Bởi vì nghĩ tới hoàng đô trông thấy khí tức tử vong sắp đến trên người chấp kiếm đại đế. Hình như tất cả đều đã có đáp án. Chẳng lẽ đại đế lấy bí pháp nào đó hay là phụ trợ truyền thừa cho vị nhân hoàng này. Sau cùng Đưa đế kiếm cho ta Hứa thanh không biết được Phân tích của mình Có phải là chân tướng hay không Giờ phút này ngẳng đầu ngóng nhìn pho thượng đại đế Ngoài cổ hoàng tinh Mà giờ này thập nhất hoàng tử ngây ra như vỗng Thân thể run dày Cả người tựa như đã mất hết đi khí lực Nét mặt của một gã mờ mịt Cho đến khi giọng nói của nhân hoàng truyền ra Không nên náo loạn nữa Lùi ra Nội tâm của thập nhất hoàng tử bởi câu nói này mà kích động, cúi đầu xuống, nước mắt vui sướng không ngăn được chảy dài. Thời khắc này hai tử bộng phát tính khí đã hoàn toàn tiêu tán. Nhân hoàng đã tháo mặt nạ xuống xoay người. Trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định cùng dũng cảm quả quyết, vẻ mặt tự tin mà thong song, trong lúc giơ tay nhắc chân tràn đầy sức mạnh và quyết tâm, giống như đang dùng sự kiên định của nàng báo cho thiên địa biết nàng là đế hoàng của thế giới này, nàng... có lực lượng cải biến hết thảy. Trẫm đệ nhân hoàng, các vị ái khanh có ai phản đối? Thanh âm uy nghiêm vang vọng cản khôn. Bát phương trầm mặc, mới hơi thở sau, toàn bộ quân thần trong ngoài cổ hoàng tinh đều cúi đầu. Tham kiến nhân hoàng. Thanh âm tai nhức óc kinh thiên động địa. Trong nháy mắt tiếp theo, cổ hoàng tinh nổ vang, hết thảy vận khí nhân tộc bốc lên, toàn bộ phủ xuống trên người nhân hoàng, bao phủ bốn phía và gia trì nàng. thành đế Quan hư Ảo tạo xuống đỉnh đầu khí vận vốn là nhận thức bây giờ dường như lần nữa nhận thức trên thiên đàn nhân Hoàg vốn được vạn chúng chú mục ngẩn đầu đen lấy thân nữ tử lấy chân dung mặt hướng bầu trời sau tế tổ là lúc tế trời trong mắt nàng tinh mang tràn ra càng có tự tin bộc phát trên toàn thân giờ phút này trận Nhi Long Trọng đã kết thúc phần thứ nhất phần thứ hai chính là lúc triển khai Quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số 277 của Bộ truyền Quang âm trương mại. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.